Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Đúng vậy ạ Cô Hà Cuối cùng cũng tìm được cô rồi Lúc trước tôi gọi điện thoại cho cô Nhưng chẳng có ai bắt máy Điện thoại đến toàn nhà này cũng không có ai tiếp cả Xin chào Chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng Rất lâu trước cô mang máy tính đến công ty của chúng tôi sửa Nhưng vẫn liên lạc với cô không được Bây giờ cô có thể đến bất cứ lúc nào ạ Có phải không Vậy thì bây giờ tôi sẽ đi lấy Anh có thể cho tôi địa chỉ hay không Bởi vì tai đoc truyen audio cham net đung phai a co ha cuoi cung cung tim đuoc co roi luc truoc toi goi đien thoai cho co nhung chang co ai bat may đien thoai đen toa nha nay cung khong co ai tiep ca xin chao chung toi la cong ty may tinh đai hung rat lau truoc co mang may tinh đen cong ty cua chung toi sua nhung van lien lac voi co khong đuoc bay gio co co the đen bat cu luc nao a co phai khong vay thi bay gio toi se đi lay anh co the cho toi đia chi hay khong boi vi tai nan xe Máy tính Hà Kinh đã bị hư Là lúc Hà Kỳ trong lúc cô hôn mê đã giúp cô xử lý vài việc vật Cô có máy tính sao? Vậy thì bên trong nhất định có rất nhiều tin tức quan trọng Tựa như chết chìn trên biển vớ được cây khô Hy vọng trong tu nhu chet chin tren bien của Hà Kinh dâng lên vô phản Cô buộc tóc đơn giản rồi lao ra khỏi cửa Bị kích động đem máy tính trở về nhà Ném túi sách ngồi dếp bằng trên sofa mà mở máy tính Rất nhanh sau đó Hà Kinh gặp một vấn đề Cô đã quên mật mã khởi động máy tính Cô xoay người nhìn màn hình chính trước mặt. Màn hình ghi vài chữ, xin nhập mật mã rồi sau đó chờ chỗ trống. Đang chờ Hà Kinh nhập số. Hà Kinh nhớ rõ tạo Kiệt đã từng nói qua. Cô có thói quen dụng mật mã máy tính và mật mã điện thoại. Nhập xa 10 lần, tự động sẽ hủy đi dữ liệu. Chẳng phải cô bày ra cách này. Chẳng phải là tự hại mình hay sao? Sợ người khác có được thông tin của khách hàng. Cô quả thật là quá cẩn thận mà. mười lần nữa, ngón tay của Hà Kinh cẩn thận xoay bàn phím ở trong lòng run sợ ấn thử một dãy số bảy bảy bảy màn hình chuyển động một đá hoa nhỏ đăng nhập đã thành công lại là mật mã này ư hà kinh à cô lúc trước cuối cùng đã biết là mình ly hôn rồi không hả hà kinh không khỏi nhìn màn hình mà cất tiếng thở dài tâm trạng công yên của cô khi nhìn thấy những thư mục liền trở nên kích động cũng may thói quen sắp xếp này của cô vẫn không thay đổi cô vẫn giữ những thư mục chứa đầy video cũ Mỗi một tập tin đều được đánh dấu rõ ràng với một chủ đề khác nhau. Có ngày một 1 tháng 4, thế kỷ sinh nhật, cô gái thời đại cầu vòng cho anh đi giật điện. Cách đặt tên này đúng là phong cách của cô, nên Hà Kinh thoáng bật cười. Cô nhấn vào thư mục cho anh giật điện đầu tiên, rồi nhẹ nhàng ấn hai cái. Hình ảnh bắt đầu ở bên trong bóng tối. Tạ Kiệt cầm cái tu vít, đang rời chữ ổ điện ở trên tường, Cô một tay cầm đèn pin hỗ trợ chiếu sáng cho anh. Còn tay kia cầm quà chuối ăn Anh có thể dừa nói sao Cẩn thận sẽ bị điện giật đó Hạ Kinh cắn trái chuối Tạ Kiệt trả lời Em đừng đùa, việc này rất là nhỏ Đưa đèn pin tới gần một chút đi Đúng lúc này đột nhiên Tạ Kiệt kêu lên một tiếng A Rồi tiếp theo cả người run run Về mặt vận vẹo xuất hiện sự thống khổ Chính mình nghĩ Tạ Kiệt bị điện giật Sợ tới hết hồn phi phách tán Càng không ngừng thắt lên một tiếng chói tai Kiệt à Anh làm sao vậy anh cảm thấy có khỏe không hả tạ kiệt ba một tiếng rồi ngã xuống đất màn hình chiếu cảnh hà kinh bị soạn đến phát khóc vội vàng chạy tới chạy lui đúng lúc vừa muốn đụng vào người của tạ kiệt thì vẫn là lý trí dừng lại xoay người cầm lấy trái chuối rơi trên mặt đất nhẹ nhàng trọt trọt vào mạn sườn của tạ kiệt thi thể tạ kiệt bỗng nhiên phát ra một tiếng cười ha hả hà kinh bi doa đen phat khoc voi vang chay tới mức ngã mông ngồi trên đất tức giận đem trái chuối trên tay mà đá thẳng vào mặt anh anh cái đội rùa rụt đầu này Vì sao em lại lấy trái chuối chọt anh à? Thì em sợ bị điện giật mà. Như vậy chúng ta đều xong rồi, em làm sao mà cứu được anh chứ? Em còn biết chuối hay mọi hoa quả cũng là lưu chất dẫn điện hay sao? Cũng có thể dẫn điện được đó. Hạ Kinh ngây ngốc nhìn về phía màn ảnh. Hạ Kinh đến đây không nhìn được cười, đoạn phim trên màn ảnh nữa. Mà nằm úp sất ở trên bàn cười ra tiếng. Đây hẳn là cuộc sống sau hôn nhân mà cô thường hay tưởng tượng. Đó chính là hạnh phúc. Nhưng ở sau đó là gì? Cô tắt video đi, tiếp tục xem thư mục video khác, một cái tên quen thuộc đập vào mắt của Hà Kinh, sinh nhật Tiểu Hoàn 25 tuổi. Lộ Tiểu Hoàn là cô bạn thân tốt nhất của cô, thời trung học, đại học, học cùng trường, tình cảm mười mấy năm so với người nhà lại còn thân thiết hơn. Sau đó Hà Kinh yêu điên cuồng rồi kết hôn, Tiểu Hoàn cùng bạn trai ngọt ngào như mặt, hai người không thể không giống như là trước mặt mà dính lấy nhau. Nhưng mà tình cảm đó cũng chẳng thể nào phai nhặt vẫn có thể vì đối phương mà cầm dao như trước. lúc này Hà Kinh mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện lớn như vậy. vì sao Tiểu Hoàn đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện? từ lúc ở bệnh viện tỉnh lại cho đến bây giờ, Hà Kinh đều không trông thấy Tiểu Hoàn, cũng không nhận được điện thoại của Tiểu Hoàn. lúc mới bắt đầu khi còn nằm ở trong bệnh viện, khi nghe được Hà Kỳ nói rằng cô đã ly hôn, cơ bản cảm thấy thật sự là không tin được. trước tiên cứ nghĩ sẽ gọi điện cho lộ Tiểu Hoàn, lại nghĩ nếu cô được điều đi anh công tác thì thật sự là mới từ bỏ chẳng qua phái đi anh làm việc là chuyện đã xảy ra vào 5 năm trước hà kinh ôm đầu suy nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.